148 không có điều xấu. Chỉ khi nào bạn sống cho thân thể mình thôi thì sự khổ mới có vẻ như xấu ác với bạn. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng mục đích của đời mình là cải thiện cái tôi nội tại thì bạn sẽ đi tới chỗ hiểu rằng sự khổ có là tốt cho bạn. Bởi vì nếu thiếu nó sẽ không thể có sự cải thiện tâm linh nào. Hãy chấp nhận nỗi bất hạnh đổ xuống bạn với thái độ của một người bệnh đang uống thuốc. Chúng ta biết rằng cuộc có thể đáng và khó muốt, nhưng chúng ta cảm thấy khỏe hơn khi uống vào. Cũng như vậy, hãy vui với sự thất bại và sự rắc rối của mình, bởi vì chúng tốt cho linh hồn bạn. Bạn khổ sở chỉ khi nào bạn tự tách mình ra khỏi thế gian, tin rằng bạn vô tội. và không nối kết sự khổ của bạn với sự tăng trưởng tâm linh của mình. Nếu bạn sợ một cái gì đó thì hãy biết rằng cái lý do cắt nghĩa cho nỗi sợ đó không nằm ở bên ngoài mà ở bên trong bạn.